website người việt yêu người việt chấm cơm xin hân hoan chào đón quý khách đã ghé thăm website chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý tín giả quyển sách tuổi trẻ không trì hoãn sau khi nghe xong quyển sách này quý tín giả nếu yêu thích hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả thần cách dịch giả đổ mai dung nhà xuất bản thế giới đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người việt nam chúng ta Quyển sách này gồm có 10 chương và được chúng tôi chia làm thành 11 phần, bao gồm phần mở đầu và 10 nội dung chính. Trước khi bước vào nội dung chính của quyển sách này, mời quý thính giả cùng lắng nghe một số phần nội dung mở đầu liên quan đến quyển sách. Tác giả Thần Cách Thần Cách, tốt nghiệp Đại học Công nghệ Vũ Hán, từ năm 2006, tác giả đã lập ra một trang blog tâm lý và nhận được nhiều sự yêu mến của đông đảo cộng đồng mạng. Trì hoãn là hiện tượng tâm lý và hành vi khá phổ biến của con người. Căn bệnh này gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho cuộc sống và công việc. Cuốn sách Tuổi Trẻ Không Trì hoãn của tác giả Tần Cách đã được tái bản nhiều lần, giúp chúng ta dễ dàng nhận biết được các biểu hiện và nguyên nhân nội tại của trì hoãn, đồng thời cung cấp cho phần lớn những người mắc bệnh này có được phương pháp điều trị hiệu quả. Hôm nay không bắt đầu, ngày mai sẽ hối hận. Ngay bây giờ, hãy điều trị bệnh trì hoãn lời nói đầu có phải bạn luôn rơi vào những tình trạng đã nói năm nay bắt đầu tập sim nhưng vì rất nhiều nguyên nhân mà tới đây vẫn chưa thực hiện rõ ràng biết hôm nay là ngày nộp bản thảo nhưng vẫn viện ra đủ mọi lý do để làm cái này cái kia mà không gõ nổi chữ nào nhận được hóa đơn từ rất sớm nhưng lúc nào cũng đợi quá ngày cho tới khi bị thúc giục nộp đứng trước căn phòng bừa bộn trong đầu đã xuất hiện hai từ chòn dẹp Không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi lại nghĩ thôi để hôm sau. Khi bị ốm cho đến lúc không thể chịu được mới đến bệnh viện. Khi hẹn hò luôn luôn đến muộn như một thói quen. Đã làm xong kế hoạch nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ hoàn hảo và thế là chần chừ không bắt đầu. Những tình huống này không cái nào giống cái nào nhưng chúng có một điểm chung, kết quả đều rất tệ và tâm trạng của bạn cũng không khá hơn. Nếu những tình huống này chỉ thỉnh thoảng xảy ra thì không có gì đáng lo. Nhưng cái tần suốt khá thường xuyên, thậm chí thành một thói quen khó sửa thì phải chú ý, bởi đó chính là trì hoãn. Trì hoãn là hiện tượng tâm lý và hành vi khá phổ biến của con người. Mỗi người đều có thói quen trì hoãn cái này cái kia. Bình thường thì chỉ là một tật xấu, nhưng nghiêm trọng sẽ trở thành bệnh. Nhưng dù có nghiêm trọng hay không, trì hoãn sẽ tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với cuộc sống và công việc. Sự nguy hại của trì hoãn nằm ở chỗ, trên thực tế nó là một bệnh mãn tính dàn ẩn, trong thời gian ngắn sẽ thấy không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng về lâu về dài thì nguy hại khôn lường. Quan trọng hơn, rất nhiều người mắc bệnh trì hoãn và không biết họ luôn tìm được những lời giải thích tưởng chừng rất hợp lý cho hành vi trì hoãn của mình, đến khi phát hiện ra thì đã bước vào giai đoạn cuối và rất khó điều trị tầm gốc. Trì hoãn là sát thủ của thời gian, nó sẽ rút ngắn độ dài tuổi thọ của chúng ta, khiến chúng ta hao mòn năm tháng tuổi xuân trong sự chờ đợi vô vọng và nỗi hối hận căm hận vô bờ bến trì hoãn là kẻ cấp của sinh mệnh nó sẽ đánh cắp sự nhiệt tình cơ hội mài mòn ý chí chiến đấu của mỗi con người trong vô thức khiến cuộc sống giảm chân tại chỗ để giúp những người mắc bệnh trì hoãn sớm ý thức được sự nguy hại và nhanh chóng thoát khỏi sự bổ vây của nó chúng tôi đã biên soạn cuốn sách tuổi trẻ không trì hoãn bản nâng cấp cuốn sách là phiên bản đã được nâng cấp toàn diện từ bản tuổi trẻ không trì hoãn đã được xuất bản trước đó. Nhân vật chính là Hồ Tiểu Lãng quen thuộc với chúng ta. Qua những phơi bày và phân tích các mảng ghép trong cuộc sống của con bệnh Hồ Tiểu Lãng, cuốn sách đã lộ trần mọi nguyên nhân nội tài của chứng bệnh này. Và những nỗ lực trong quá trình chữa bệnh trì hoãn của nhân vật cũng trở thành phương pháp tham khảo của đông đảo bạn đầu. Nguyên nhân dẫn đến trì hoãn rất nhiều và khá đa dạng, lười thành tính, sợ phải gánh trách nhiệm, ý lại quá mức vào người khác hay do theo đuổi sự hoàng mỹ một cách thái quá Những nguyên nhân này đều được thể hiện rõ ràng chi tiết trong câu chuyện của Hồ Tiểu Lãng để làm gương và cảnh tỉnh cho các bạn mắc bệnh này Ở phần cuối của mỗi mục đều sẽ có phần mẹo nhỏ vừa là để tổng kết nội dung của một đó vừa là phương thuốc được kê cho những người mắc bệnh Cuối cùng chúng tôi hy vọng rằng những người có thói quen trì hoãn để có thể cai được để bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trách nhiệm bạn mắc bệnh trì hoãn ở mức độ nào? Người người đều mắc bệnh trì hoãn, mỗi người dù ít dù nhiều đều có triệu chứng của căn bệnh này, chỉ khác biệt ở chỗ triệu chứng của người này nhẹ, còn triệu chứng của người khác đến giai đoạn cuối nhiễm viên trở thành người mắc bệnh trì hoãn có thâm niên. Hãy làm trách nhiệm sâu để biết bạn đang mắc bệnh trì hoãn ở mức độ nào. Một dù là bài tập về nhà của kỳ nghỉ hè hay là đông hay nhiệm vụ mà cấp trên giao cho bạn luôn để đến phút cuối mới hoàn thành hay rất muốn đưa bản thân vào khung khổ luôn đặt ra cho mình bám thời gian để bắt đầu ảo tưởng rằng từ đó về sau có thể cai được tật trì hoãn nhưng chẳng kiên trì được mấy ngày ba trong đám bạn bè có người còn trì hoãn hơn cả bạn nên bạn tự thấy bản thân vẫn còn may mắn chắn vì ra mình cũng chưa nghiêm trọng lắm. 4. Trong số bạn bè không còn ai trì hoãn hơn bạn nữa, bạn sắp không chịu nổi nữa rồi. 5. Đôi khi bất lực, phát điên với bản thân, tại sao mình lại trở thành lề mề đến thế. 6. Ngay cả đi hẹn hò cũng đến muộn, chính vì thế mà đã bỏ lỡ những người bạn, khách hàng tốt. 7. Mỗi lần chần chừ tới lúc không thể không làm mới phát hiện ra rằng thực tế việc không khó khăn như mình tưởng cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian không hiểu tại sao trước đó mình cứ lần nữa không chịu làm 8. Thường ảo tưởng rằng mình có thể thức thâu đêm để làm cho xong việc và càng tới lúc máu chốt thì khả năng ảo tưởng càng mạnh 9. Cảm thấy trì hoãn đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống ảnh hưởng đến thành công mà lẽ ra bản thân có thể đạt được 10. ảo tưởng một cây nào đó có viên thuốc vàng năng giúp bản thân thoát khỏi bệnh trì hoãn. Nếu trong 10 điều liệt kê ở trên có tới 8 đến 11 nói trúng tiếng lòng của bạn thì bạn đã trở thành bệnh nhân mắc bệnh trì hoãn ở mức độ nặng. Nếu 4 đến 7 điều nêu trên miêu tả chính xác những gì đang diễn ra thì bạn đã mắc bệnh trì hoãn ở mức độ trung bình. Nếu chỉ có 1 đến 3 điều phù hợp với tình trạng hiện tại của bạn bạn tạm là thành viên mới của gia tộc trì hoãn mắc bệnh trì hoãn cấp độ nhẹ. Nếu không có điều trao kể trên phù hợp với bạn thì hoặc bạn là người chưa bao giờ lần nữa có tính kỷ luật cao hoặc bạn đã chữa được căn bệnh đó một cách thành công Quý vị và các bạn vừa lắng nghe phần giới thiệu của quyển sách Tuổi trẻ không trì hoãn của tác giả Thần Cách Để lần lượt đi sâu vào đội dung chính của quyển sách này mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe chương 1 của quyển sách Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách này trên website ngườiviệt.com